Chính cân nhắc khi chọn nghề, theo nghiên cứu của một nhóm các doanh nghiệp ở New York, một nửa số người có việc làm tại Mỹ không thỏa mãn với công việc hiện tại của mình. Hầu hết họ muốn thay đổi từ 3 đến 5 nghề và mong muốn có tới 10 hoặc hơn nữa sự khác biệt trong công việc của họ. Điều đó cho thấy rằng, các quyết định nghề nghiệp không đúng đắn sẽ gây nên những hậu quả khó tránh khỏi như buồn chán trong công việc, không hoàn thành nhiệm vụ hay trách nhiệm bị lơ là, vậy làm thế nào để đạt được sự thỏa mãn và thành công trong nghề nghiệp. Nếu bạn muốn có một công việc hoàn hảo, hãy dành một chút thời gian để cân nhắc chính yếu tố sau đây của các chuyên gia tư vấn Susan Penny, một công ty tuyển dụng lao động lớn của Mỹ, trước khi bắt đầu công việc mới. Hãy liệt kê những kỹ năng và khả năng được xem là ưu thế đặc biệt của bạn. Chú ý làm bật lên những nét tiêu biểu của cá nhân bạn như lòng nhiệt tình, tính trung thực, những kỹ năng mà bạn học được có thể ứng dụng trong rất nhiều ngành nghề. Đặc biệt, nên nhấn vào những kỹ năng mà do giáo dục Đào tạo và kinh nghiệm mà bạn đã có được Nên liệt kê các sở thích của mình trước khi quyết định chọn việc Chẳng hạn, bạn có giỏi về công nghệ thông tin không? Bạn có hay sửa chữa máy móc hay các đồ dùng trong nhà không? Bạn có thích chụp ảnh không? Hay bạn có khả năng đặc biệt gì với các con số? Bạn có sẵn lòng giúp đỡ mọi người giải quyết các vấn đề khó khăn? Hãy cân nhắc tất cả sở thích của bạn Động lực thúc đẩy bạn tìm kiếm công việc là yếu tố cực kỳ quan trọng. Bạn nên cân nhắc kỹ nó. Hãy thử đặt nhiều câu hỏi khác nhau, bạn làm công việc này vì lợi ích cộng đồng. Vì bạn muốn có quyền lực. Hay bởi bạn cảm thấy nó sáng tạo và phù hợp với bạn. Sự đa dạng, độc lập, sự thừa nhận của xã hội, mức lương và mức độ nguy hiểm của công việc quan trọng như thế nào với bạn. Hãy cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi đó. Tiền có thể là một trong các yếu tố cho bạn có những quyết định có nên làm ở công ty đó hay không. Nếu bạn cảm thấy nghề nghiệp đó phù hợp với mình, bạn sẵn sàng chấp nhận mức lương thấp, vì lý do gì? Liệu bạn có hy vọng được mức lương cao hơn trong công việc này? Quyết định mức độ trách nhiệm bạn có thể đảm đương trong công việc. Bạn muốn mình ở vị trí nào trong công ty? Bạn muốn mình là người lãnh đạo? Vậy bạn có giỏi trong công tác quản lý nhân sự không? Hay bạn thích làm ở một vị trí nào khác? Từ mong muốn đó, bạn hãy lựa chọn công việc phù hợp với bản thân. Cân nhắc vị trí, địa điểm của công ty bạn muốn làm. Bạn là người hay di chuyển? Loại hình công việc bạn lựa chọn là gì? Bạn có muốn làm việc gần những nơi đông người và thuận tiện giao thông đi lại không? Khi đặt ra các yêu cầu đó, tất nhiên khu vực làm việc của bạn sẽ bị giới bạn nhưng bù lại nó lại phù hợp với nguyện vọng và sở thích của bạn. Liệt kê tất cả những hiểu biết, những kiến thức mà bạn học được từ trường phổ thông, từ thói quen, hay những kinh nghiệm gia đình, ví dụ, bạn có giỏi nấu ăn không? Bạn có đầu óc sáng tạo trong việc thiết kế, trang trí nhà cửa không? Chỉ cần một hoặc hai điểm mạnh của mình, bạn có thể trở thành một ứng viên đặc biệt. Chẳng hạn, bạn hiểu biết về môn thể thao đua xe, bạn sẽ trở thành chuyên gia tư vấn về đua xe. Chịu khó rút kinh nghiệm từ những công việc trước. Những điều bạn thích và không thích để lựa chọn môi trường làm việc mới thích ứng với bạn Chẳng hạn, bạn muốn làm việc cho một tổ chức, một công ty lớn hay nhỏ Bạn có muốn làm việc ở nơi yên tĩnh không? Bạn thích những người làm cùng với bạn phải như thế nào? Cần biết chính xác trình độ các đồng nghiệp của bạn trong môi trường mới Nếu bạn đã từng làm việc cho một ông chủ trình độ yếu kém hay làm cùng một nhóm người thiếu hiểu biết thì bạn sẽ biết tại sao điều này lại quan trọng Bạn muốn làm việc với những người sáng tạo, những người luôn hòa đồng hay những người theo chủ nghĩa cá nhân. Bạn muốn ông chủ tương lai của mình là một người hay soi mói, theo dõi bạn từng bước chân hay là người để cho bạn làm việc tự do, độc lập. Sau khi cân nhắc chính điều trên, chắc chắn bạn sẽ không phải hối tiếc cho sự lựa chọn nghề nghiệp của mình.